Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tức tránh sang bên, dọi ánh đuốc nhìn xuống. Thì ra, một cây khăn. cái khăn lụa màu đỏ còn khá mới, lại còn cả mùi thơm nữa. Quang nhặt lên xem và đoán, chắc phải là của một phụ nữ rồi. Dĩ nhiên, khăn thì là của phụ nữ, bởi nó có mùi thơm đặc trưng mà không người đàn ông nào có được. Quang cố tìm thêm nữa, nhưng không thấy gì khác. Ngoại trừ cái gối hình như có mùi hơi lạ, một thứ mùi rất là dễ chịu, chứ không phải ẩm mốc của vật dụng để trong phòng lâu ngày không ai dùng tới. Vậy có người ở trong tròi này chăng? Quang tự hỏi, nhưng không tìm được câu trả lời. Cuối cùng anh mỉm cười một mình với ý nghĩ, mà có người ở thì càng vui chứ sao? Ngả lưng xuống chiếc giường tre không đệm, có lẽ là thấm mệt sau một ngày lội rừng vượt thác. Cho nên hai mắt của Quang như bị kéo sụp xuống. Nhưng rồi, mí mắt thì kéo ghi xuống bắt ngủ. Nhưng vừa sắp chợp mắt thì y như là có ai đó chạm vào người. Khiến Quang ngơ ngác hỏi. Ai vậy? Chẳng một ai trả lời. Mà quả như vậy, lúc đó ánh đuốc còn sáng nên Quang có thể quan sát khắp gian nhà. Chỉ có duy nhất cửa ra vào thì đã được gài chốt bên trong. Còn cái ô cửa sổ nhỏ chỉ đủ cho một con rơi chui qua thôi. Làm sao có ai được Hoàng nghĩ là do mệt mỏi Nên giấc ngủ không thành Và ngủ lại Nhưng lần sau thì rõ ràng Như có ai đó kéo mạnh một bên cánh tay Hoàng giật ngay dậy Nhảy xuống giường Lên tiếng lần nữa Ai vậy Anh bước tới chỗ ô cửa Và nghĩ chắc có người đang ở đó Nhưng tuyệt nhiên không Ngoài kia Trời đang tối đen Mà ô cửa thì cách sàn nhà khá cao Cho nên không ai có thể leo lên đó được chợt quay sang trái Quang ngạc nhiên. Cái khăn đâu rồi? Hồi nãy lúc lên giường nằm, Quang đã máng nó ở đây. Sợ nó rơi, Quang cúi xuống tìm cũng chẳng thấy. Kỳ quá! Quang lầm bầm. Vừa quay lại giường thì phát hiện cái khăn đang nằm gọn trên gối. Không thể nào như thế này được. Đùa lúc người khác cần giấc ngủ là không hay đâu nha. Mặc cho Quang nói, trung quanh không hề có một ai lên tiếng. Lát sau... Cái cảm giác buồn ngủ lại kéo tới và Quang không cưỡng lại được nữa. Anh bỏ mặt tất cả, lên giường nằm, quyết tìm lại giấc ngủ. Và đúng là người có bộ thần kinh thép như Quang mới ngủ được trong cái tình trạng đó. Anh ngủ một giấc tuy không dài lắm nhưng cũng đủ tỉnh táo. Cho nên khi thức giấc vào lúc hơn 1 giờ sáng thì Quang cảm thấy nhẹ người. Và theo thói quen, Quang bật dậy đi tìm điếu thuốc. Lần này anh trố mắt kinh ngạc. Bởi chiếc khăn màu đỏ lúc nãy anh để cạnh chỗ nằm Giờ đã biến mất tầm Không thể xem là bình thường được nữa Lần này thì Quang mở cửa bước hẳn ra ngoài Ban đầu anh định báo cho trưởng thôn biết chuyện này Nhưng suy tính một chút Cuối cùng Quang quyết định một mình đi thẳng ra dặn cây cách nhà hơn trăm thước Do đã vài lần tới đây Nên tuy ban chiều chưa ra được Quang cũng không lạ lẫm Sở dĩ anh muốn ra chốn này vì trong khoảnh khắc vừa rồi tự dưng trong ý nghĩ của anh lé lên một điều gì đó mà hình như bước chân của Quang không cưỡng lại được cây đầu. Lúc này trên nền trời xuất hiện ánh trăng, không nhìn đồng hồ nhưng qua bóng trăng chênh chết đỉnh đầu, Quang đoán đã lúc quá nửa khuya. Nhờ có ánh trăng chiếu xuống, Quang nhìn được cách mấy chục thước, bỗng anh khựng người lại vì trước mặt hiện ra một bóng người, lúc đầu tưởng nhìn lầm. Nhưng sau khi rụi mắt nhìn cho thật kỹ thì rõ ràng cách chỗ Quang đứng không xa, đang có một bóng người ngồi trên mô đá. Bước gần tới hơn một chút nữa, bỗng Quang hốt hoảng bởi ngay trước mặt cái bóng đó là một vực sâu. Nhìn kỹ hơn nữa, Quang càng sợ hơn bởi cái bóng đó là một phụ nữ. Cô ta, Quang nghĩ ngay tới một vụ tự tử đây, bởi giờ này mà ngồi như thế thì chỉ có mục đích đó mà thôi. Thế là không suy nghĩ gì thêm Quang lao nhanh tới Và chẳng nói lời nào Anh đưa tay chụp lấy cô nàng kéo ngược về phía sau Á Cô nàng kêu lên Và dương mắt nhìn Quang Trong khi đó anh cũng thốt lên Cô là Quang ngạc nhiên cũng phải thôi Anh vừa nhìn thấy cái khăn lộ màu đỏ Đang được quấn trên cổ cô gái Chính là cái khăn Mà Quang đã bắt gặp trong căn tròi của mình Cô Quang lên tiếng Nhưng do thấy cô gái quá sợ hãi nên anh không tiếp lời được mà chỉ dán chặt mắt vào cái khăn. Tại sao anh không để tôi chết đi, tôi đang muốn chết đây. Tôi xin lỗi, tôi đã chạm vào cô bởi tôi không thể thấy mà không cứ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net